Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xem nữ nhân này không vừa mắt, cũng không biết dịch luôn rút cuộc, yêu nàng ở điểm nào nhất. Còn có lão ba, mỗi ngày không phải giả bệnh thì là giả đáng thương, nhất định phải đưa nữ nhân này đến công ty lão làm việc, quả thực, không xem đứa con là anh để vào mắt. Tuy rằng, cho dù lão nhân kia cầu anh, anh cũng sẽ không đáp ứng, nhưng thái độ bất công như vậy chính là làm cho trong lòng anh không thoải mái. Giang tâm linh chưa từng có cảm kích sự xuất hiện của Tiêu Khải Phong như vậy, nhìn theo bóng dáng một đôi ân ái vợ chồng đi xa kia, cô cười cười. Tình yêu vĩnh viễn đều là cái gì đó khó hiểu nhất. Mỗi người cuối cùng sẽ yêu ai, chỉ có chính họ mới biết được vì sao lại yêu thương đối phương. Loại tình yêu này không phải thiên kinh địa nghĩa, nhưng một khi yêu, chính là vĩnh hằng. Các bạn vừa cùng tâm tính nghe xong bộ truyện Lấy Em Thế Chị được phát trên kênh Hẻm Ngôn Tình.